Hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 8 trong cuốn nhật ký từ anh lính chiến tới chính xác chiến trường ca của cố tác giả Nguyễn Sanh, đại đội 3 tiểu đoàn 1, trung đoàn 732, tức là trung đoàn 55, sư đoàn 303. Ở kỳ trước các bạn đang nghe, tác giả Nguyễn Sanh phụ trách trung đội 2 với biên chế chỉ có 2 tiểu đội gồm 15 người kể cả tác giả đến về khu rừng phía đông của thị trấn Botkhana với nhiệm vụ bám nắm tình hình của bọn địch trên địa bàn cặp với bờ Tây của sông Bê Công. Khi hành quân tới gần Phúm trời đã tối, tôi đưa trung đội lên dốc bình độ hạ trại, tổ chức thành ba nhóm canh phòng rồi nghỉ ngơi. 5 giờ sáng, trời còn mờ hơi sương, toàn trung đội của tôi đã thức dậy chuẩn bị nổ trại tiếp tục hành quân. Sau khi phỉ phèo mới hơi thuốc lá cho một ngày mới Tôi đưa tay cuốn lại cái tăng che mưa Thì ô ôi thôi Mấy con mối rừng đã cắn thủng te tua cái tăng che mưa của tôi Theo hình cái lưng tôi nằm đêm qua Mà cái bòn mối này nó cắn rất điệu nghệ Chúng ăn sạch tấm ni lông rất êm Đến nỗi suốt đêm tôi không hề hay biết gì Nạn nhân thứ hai là thằng Thành Còi Tiểu đội trưởng, tiểu đội 3 Ngoài tăng che mưa bị tiêu hủy Thì nguyên một mảng lưng áo cũng bị sơi tái mà vẫn không hay. Chúng đội thôi đành tình cho không biết không, hai tấm tăng che mưa cho bọn mối rừng áo ăn. Chúng tôi bước đi mà bọn mối vẫn còn chạy vòng vòng quanh tấm tăng và tiết ra cái thứ mùi hăng hăng, hôi dình. Cả trung đội do trung sĩ hồ, tiểu đội trưởng tiểu đội 4 dẫn đầu cắt đường về hướng nam tiến về khu nước. Được khoảng trường hơn cây số thì chúng tôi đã vào khu vực rừng lầy quanh hồ nước cây rừng che phủ bên trên, còn ở bên dưới thì ngập nước bởi trận mưa đêm qua. Tuy nhiên cũng không khó di chuyển lắm. Tôi dự đoán với địa hình ngập ngụa như thế này mà lại gần khu vực ruộng của dân cư sẽ ít có khả năng địch xuất hiện ở đây. Trung sĩ Hầu khá thận trọng trong việc dẫn đường vì sợ lệch hướng như đêm qua làm cho tốc độ hành quân khá chậm. Sau khi suy nghĩ, tôi thay đổi ý định sẽ thám sát quanh bầu nước Mà ra lệnh cho tiểu đội 3 của hạ sĩ Thành Còi Lên dẫn đầu bám theo mép suối Đưa đội hình của trung đội ngược dòng về hướng Tây Di chuyển được hơn hai cây số nữa Thì đột nhiên các chiến sĩ của tiểu đội 3 đều dừng lại và quỳ thụp xuống Sau khi phân công binh sĩ nhất Minh và Quyền tiếp tục quan sát phía trước Thành Còi lùi về gặp tôi báo cáo tình hình Anh thị tôi phát hiện có tiếng Campuchia nói chuyện ở trước mặt Độ chừng 20-30m Có thể là địch chứ không phải là dân đi rừng Vì lúc này trời còn quá sớm Không trần trừ tôi lệnh cho Trung sĩ Hầu đem toàn bộ tiểu đội có 7 người vòng sang cánh phải 30m rồi bám dần lên phía trước Và dặn dò và hết sức chú ý quân ta bên cánh trái vì ở đây rừng khá dày nếu nghe tiếng súng nổ phải lấn ép đội hình vào ngay Đồng thời yêu cầu hạ sĩ Thành Còi dẫn thêm 3 người trong đó có một khẩu b 40 vòng sang cánh trái 20m Với phương thức hành tiến như tôi đã triển khai cho tiểu đội 4 của Trung sĩ Hầu Còn tôi trực tiếp lên với Minh và Quyền Tôi khom người tiến lên phía trước khi còn cách Minh chừng 3 m vừa định hỏi thêm tình hình đã phát hiện thì đã nghe có tiếng súng tiểu liên nổ như bắp giang bên hướng tiến của Trung Sĩ Hầu do vô tình đã xung thẳng vào cứ của bọn tàn quân sư đoàn 603 Phôn Pốt vì chúng tôi đã bị cây rừng khá dày che khuất mà không kịp phát hiện là đã vào quá sát cứ của bọn địch. Tôi cùng với Minh và Quyền băng lên phía trước để tiếp ứng chia lửa với đồng đội. Bị đồng ổ bất ngờ những tên Phốt là trí tróe và nổ súng chống cự. Chúng khoang luôn hai trang phóng lự về phía tôi và Minh Đạn M79 vướng nổ âm luôn trên ngọn cây nhưng không gây sát thương cho bọn tôi. Ba đứa tôi cũng đã sọc vào đến cứ giã chiến của bọn địch. Vướng và cái bàn do bọn Phốt làm bằng những thân cây rừng nhỏ bằng cổ tay được sắp xếp cột lại cũng bằng dây rừng khá đẹp. Mấy thằng Phốt này cũng khá khéo tay. Tôi buộc phải vòng qua cái bàn chắn trước mặt thì... Trong hảo loạn có 3 thằng Phốt lại chạy thẳng về hướng mũi súng của ba thằng chúng tôi. Chỉ cách trường độ hơn 10m thì cả ba thằng đều đứng sựng lại như trời trồng trước mặt chúng tôi. Tôi nhìn rõ những đối thủ của tôi bằng xương bằng thịt, mặc quần áo đen, với khăn Kama rằn cuốn cổ, tay cầm súng trường CKC và có thằng thì tiểu liên AK-47. Cả hai bên ta và địch đều bất ngờ tao ngộ. Cả ba khẩu tiểu liên của ba đứa tôi chỉa về hướng địch đồng loạt khạc đạn liên thanh. Tôi thủ bộ, dựa lưng vào cái bàn mà không kịp quỳ xuống Khẩu tiểu liên AK trên tay tôi được lật ngang và xít gò Làm khẩu súng nảy lên từng chập dài, phun lửa đồng ỏng Hình chóp nón cùng với khói đen mù Nói ra không biết ai có thể tin được Linh chính sát bắn súng Đúng là cả ba thằng chúng tôi bắn dở như những thằng cha bán phở Bắn ao ao vậy mà không có viên đạn nào trúng đích mới ghê chứ Cả ba thằng Phốt giật mình quay lưng bỏ chạy tỉnh bơ Nhưng ông địa vẫn đãi chúng tôi, làng cả ba thằng vừa thoát khỏi tay chúng tôi không biết chạy loanh quanh thế nào lại lọt vào ngay súng của toán quân thằng Thành Còi. Và súng lại nổ, có hai thằng phốt bị quật ngã loại khỏi cuộc chơi, còn một thằng cắm đầu chạy thoát về hướng tây. Cuộc chiến diễn ra chừng 15 phút thì trung đội của tôi đã làm chủ trận địa. Đại bộ phận của bọn địch vượt suối chạy về hướng tây nam. Căn cứ của bọn địch là một cái cứ chiến, chúng tôi đếm được trong đó có 5 cái bàn và hơn 10 cái giường ngủ đủ chỗ chú cho trên dưới 20 người ba cái bếp nhỏ dùng nấu ăn với những cái nồi ơ tróng không bếp còn đang đỏ lửa nấu ấm nước bằng nhôm đen thui ngã nghiêng nhưng trong cứ lại không có bất kỳ công sự hầm hào nào trên những mặt bàn bằng cây rừng vẫn còn lăn lóc những trái chuối xanh bị ăn dở cùng với muối hột chứng tỏ bọn Pupot lúc này đang thiếu lương thực trầm trọng Cũng phải thôi, cả một hệ thống quân sự từng làm mưa làm gió trên biên giới Việt Nam đã bị đánh cho tan tác rồi còn đâu. Còn chỗ dựa là dân thì dân còn phải đang ăn bắp, ăn củ nầng, củ rừng. Không có gạo thì lấy đâu ra mà tiết tế cho chúng. Kết thúc trận đánh, chúng tôi diệt được hai thằng, thu được hai khẩu súng CKC và AK cũ mềm. 2 cái bao xe đạn có 20 viên AK, một cái võng rù, Sau trận đánh tôi đưa trung đội tiếp tục hành quân cập suối về hướng Tây Chỉ mang tính tuần tra vì đã nổ súng Chúng tôi di chuyển hướng về sở chỉ huy của trung đoàn 55 Trên đường ra về đến vườn Cao Su Còn cách bác Corner chừng 4 cây số Thì chúng tôi gặp trung đội 1 của chuẩn úy giảng Đang trên đường hành quân vào Cũng bởi khi nghe tiếng nổ của M79 do bọn địch phản kích Và tiếng B40 của trường đội 3 Chỉ huy trung đoàn biết chúng tôi đã đụng địch Nên đã lệnh cho đại đội K21 lập tức đưa quân vào truy viện. Vì khi đi làm nhiệm vụ, phân đội nhỏ chúng tôi không được trang bị máy bộ đàm. Ngay xã ở phía tây, rẽ vào ngã 3 là chỉ huy sở của trung đoàn và đại đội quân y K23. Vào sâu hơn vài trăm là đại đội cối 82ly. Ngoài con lổ tránh dài dài lên phía bắc hướng đi Chamkaliu có hai đại đội trở chiến là vận tải và 127. Lùi về hướng nam đi cầm phương tràm. Là đại đội dkz và đại đội Công binh đại đội 21 của chúng tôi đóng quân ở phía đông con L đối diện với ngôi nhà ngói lớn bên kia đường là nơi làm việc của tham mưu trưởng và ban tách chiến trung đoàn chúng tôi được lệnh phải tự làm nhà để ở chứ không đóng quân dãi chiến trong nhà dân như mọi khi cột nhà đựng rực bằng những thân cây cau mái thì lợp bằng lá rừa vách cũng bằng lá rừa Duy mặt tiền nhà được làm bằng che trẻ nhỏ ra rồi dàn lại từng tấm liếp cao ngang ngực như kiểu nhà nông thôn ở miền Bắc. Tuy thấp nhưng không sợ bị mưa tạt do có hàng hiên phía trước khá rộng. Mỗi ngôi nhà rộng chừng 5m với chiều sâu 3,5m, khá xinh xắn là một tiểu đội ở được 5 người. Giường ngủ đều được làm bằng tre đập dập, chân giường thì chôn cố định luôn xuống đất. Chỉ có nhà nào có cán bộ trung đội ở thì làm thêm cái bàn trà để họp giao ban buổi chiều. Các Công trình thế kỷ này được thực hiện gần nửa tháng trời bởi các anh cán bộ trung đội quê ở miền Bắc, đa số là lính nhập ngũ năm 7374. Thực sự họ là những kiến trúc sư kiêm thợ cả tránh hiệu nông dân. Có một điều thú vị là không ngôi nhà nào được thiết kế cửa nẻo để phòng chống trộm hay phải đóng cửa khi chủ hộ vắng nhà mà để phòng khi bọn địch tập kích thì giọt ra công sự cho lẹ Từ những ngôi nhà của trung đội 2, chúng tôi có con đường mòn dẫn về hướng đông, cách khoảng 200m là rừng cây Giả Tị. Bên trái con đường mòn ngay bìa rừng cây là một cái giếng sâu độ 78 m chỉ còn một ít nước đen thui cùng lồn nhồn xương trắng ở dưới đáy. Miệng giếng rộng chừng 1m30 được xây bằng gạch thẻ, có hai trụ gỗ dùng đỡ trục quay tay đã mục trỏng chơ. Trung quanh miệng giếng luôn là cảnh tượng hãi hùng đến đau lòng nếu có ai từng mục sở thị. Xương, xương người chất đống, xương tay, xương chân, xương sườn, đầu lâu lớn bé đủ cả. Có những cái đầu lâu chỉ lớn hơn trái ổi xẻ một chút, có thể nói chính xác là của trẻ em. Đúng là tội ác diệt chủng dân tộc mình của bọn Pút Pút uống máu người, tay sai của bọn bành trướng Bắc Kinh. Chúng man dỡ đến khó hiểu bởi hành vi giết người mà đất không dung trời không tha. Không phải chỉ có một chỗ này, từ ngã ba Burskner theo con lộ về hướng Bắc, độ 500m đến khu rừng cây giả tị, rẽ về tay phải hướng đông độ 50m thì sẽ bắt gặp thêm một điểm hành quyết ghê rợn của bọn Poon Poon, chất đầy xương người, phơi nắng mưa như thế này còn ở đâu nữa trên đất nước chùa tháp này nữa đây. Thời tiết trên đất chùa tháp có thể nói không khác gì ở miền Nam Việt Nam, cũng chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng những thằng lính trẻ chúng tôi thì luôn có đủ xuân, hạ, thu, đông, bất kỳ thời điểm nào, nhất là lại lính của binh chủng bộ binh với nhiệt huyết nóng bỏng khi giấu giày in mọi mặt trận rực lửa như nắng hè. Mỗi thằng đều một quê xa, nhưng quân ngũ là mái ấm. Vì yêu quê hương, thương non sông, mà chúng tôi phải cứ đi mãi hết mùa mưa này đến mùa mưa khác, để căn nhà miền hậu tuyến thiếu vắng một người. Ở đây, sốt rét là cơm bữa, không sốt rét, không phải là lính chiến. Một thằng bị ốm là cả trung đội, thằng lo rau cháo, thằng lo đi tìm miếng ngon bồi dưỡng cho đồng đội. Nhiều khi chờ trời sáng suốt canh dài Vẫn lo sao cho thằng bản thân mau hết bệnh Có những lúc nằm cạnh nhau Nghe đêm mưa ngoài tiến đầu Đạn vẫn nổ Một hôm cơm trưa xong Tôi nhảy lên cái võng rù treo trước khiên nhà Định phê một giấc Thì vừa thiêu thiêu Thượng sĩ đề trung đội phó lại nắm đầu võng Giật giật và gọi Dậy, dậy đi thị Ông Nga gọi chú mày lên kìa Mang theo vũ khí nhé Tôi bật dậy vào lều của tiểu liên và bao xe đạn rồi lên gặp chuẩn úy Nga, trung đội trưởng. Gặp tôi, anh Nga nói ngay: "Mấy thằng lính nó thèm sắn luộc, khoai mì. Tôi đề tớ với ông và ông đề chịu khó vào dãy đào khoai sắn về cho chúng nó ăn. Chiều cũng có cái nấu canh cải thiện luôn nhé." Chuẩn úy Nga là người dân tộc Thái quê ở tận Thanh Hóa, người cao to, có nước da trắng, môi đỏ hồng như con gái Anh là cán bộ trinh sát giỏi và nổi tiếng thương lính mà tôi đã từng là thuộc cấp. Trong đợt thám sát Prakash, Tây sông Mekong là khu vực bọn tàn quân của sư đoàn 603 Pol Pot làm mưa làm gió với trung đoàn 33. truyền lý nghe hôm đó trực tiếp đi cùng với đại đội của tôi. Thằng 5 lù đù, chiến sĩ trinh sát đi trước dẫn đường. Người đi thứ hai là anh và tôi là người đi sau anh. Khi phát hiện có tiếng nói Khmer ở phía trước độ 20 m anh đã có nhận định là đã gặp địch phía trước nhưng chưa xác định là gặp phải cứ của bọn địch hay chỉ là một bộ phận của bọn địch lưu động. Anh lập tức yêu cầu hại sĩ 5 là chiến sĩ dẫn đường thận trọng bám lên phía trước theo thế tiền nhập. Tôi đi sau nhìn theo bước của chuẩn úy Nga và đã học thêm được một bài học tránh mìn quý giá. Năm lù bước tiến khá nhanh khi bàn chân sau của hại sĩ 5 Vừa nhấc lên độ 2.30cm thì bàn chân của trở núi Nga đã thả đúng ngay vào dấu chân của 5 lù đù. Khi tiến thêm độ hơn 10m thì anh lệnh dừng lại và yêu cầu tiểu đội của Trung Sĩ Hầu vòng sang cánh trái 30m và phát triển lên. Còn tôi cho tiểu đội thẳng tiến nếu phát hiện bọn địch phải nổ súng ngay. Tôi điều động tiểu đội tiến thêm độ 10m nữa thì bọn địch đã phát hiện được chúng tôi trước và nổ súng. Do rừng cây khá rậm, lúc này chúng tôi vẫn chưa phát hiện được vị trí của đối phương... Mà chỉ ước đoán qua tiếng súng tiểu Liên do bản địch bắn nên đành và cho tiểu đội trụ lại tại chỗ để bắn trả cánh quân bên trái của tiểu đội Trung sĩ hầu vẫn chưa nổ súng đột nhiên tôi nhân nổ Mỹ loạt tiểu Liên Naaka bên cánh phải độ 30m rồi nghe tiếng chuẩn lýy Ngaôsú không tôi ngạc nhiên vì công Nga này quá nhanh mới đó mà đã vòng xong phải xỉu vào hômọn địch tôi chotểu đội hồ sung vong và nhào lên cái đó là tiểu đội của Trung sĩ hầu cũng hưởng ứng xung vòngg vang dậy nhưng không có bắn viên nào Kết quả của trận đụ độ một toán tàn quân của bọn 603 full chuẩn lý Nga bắn chết một tên và tịch thu một tiểu đến Laga cùng 65 viên đạn trở lại câu chuyện tôi và chuẩn lý Nga mỗi người một khẩu tiểu liênên còn thượngĩ đề thì đi tay không cùng với cái ba lô để đựng khoai ba người chúng tôi theo đường mòn về phía sau danh trại đi về hướng đông vượt qua rừng cây giả tị độ chừng hai cây số thì đến dãy khoai mì bên tay phải ngoài chẳng trống xa hơn độ một cây số là vườn cây cao su. Tới nơi tôi lủi ngay vào dãy khoai, còn thượng sĩ Đề lót đọt xách ba lô theo chân. Chuẩn Úy Nga cũng lủi vào dãy, cách tôi độ 10 m đeo súng vào lưng. Hai tay tôi nắm lấy gốc khoai mì vỡ nổ bật lên. Cây khoai có đến năm củ khá to. Tôi đang bẻ từng củ khoai đây đất đỏ thì chợt nghe tiếng xiêu rất lạ. Rồi nghe tiếng của thượng sĩ đề Mình, mình, mình, sao nó không nổ Nó nổ thì chết mẹ rồi Vậy mà còn hỏi Về Chuẩn huy Nga nói cổc lốc Thì ra là chuẩn huy Nga vấp phải một dây mìn K2P Nó nhảy lên rồi rơi cái ạch trước mặt thượng sĩ đề Nhưng bị lép không nổ Trái k 2 p này mà nổ Thì có lẽ cả ba thằng tôi không chết cũng bị thương Mà còn bị kỷ luật nữa Tôi vẫn còn kịp bỏ mấy củ khoai mì vào cái ba lô Đem về cho lính Còn thượng sĩ đề thì mặt mày sánh đít nhái Và hứa khi về sẽ vào trong dân Để ngoại giao con gà về nấu cháo ăn mừng tối thứ bảy hàng tuần như thường lệ Nếu không có nhiệm vụ hành quân Thì các trung đội tập trung quân số lên hội trường của đại đội Để sinh hoạt văn hóa văn nghệ Đây là chiêu thức của cụ quân chính trị viên nhằm quản lý bộ đội thường dù ra ngoài nhà dân để làm công tác dần dận. Và đơn vị đồn trú tại thị xã Burskano mới hơn 2 tháng thôi thì đã có những chuyện tình theo kiểu hoa nở về đêm. Trong đó có cả tị tôi bị dính chấu mặc dù không cố ý. Trong khi ngôn ngữ bất đồng, ông nói gà ba hiểu vịt Vậy mà tình yêu vẫn nảy nở Thế mới ghê chứ Chúng tôi cười nói vui vẻ Lục tục kéo nhau về nhà của trung đội Vừa bàn tính phân công những ai phải ở nhà làm nhiệm vụ canh phòng Và giữ chuồng Đề phòng mấy ông đại đội đi kiểm tra đột xuất Chỉ 1 3 quân số Được làm lính dù mà thôi Tôi bước vào nhà Súng còn đeo vai Vừa định treo bao xe đạn lên giá súng Thì âm âm Và hàng loạt Đạn tiểu liên nổ vang bên phía nhà tiểu đội Của Trung sĩ Hầu Bonfort đã chủ động tập kích vào chốt gác của trung đội 2 Chúng tôi làm thằng Thành Còi bị thương Ở chân, đạn nhọn Làm vỡ xương ống quyển Nên vết thương khá nặng Tôi lao người ra công sự và nổ vài loạt đạn về hướng địch Đã khai hỏa B40 Bọn địch vẫn lì lợm bắn thêm Mấy loạt tiểu liên vào đội hình của chúng tôi Sau khi cắn trộm một miếng trước khi rút lui Theo phương án tác chiến Đã được lập sẵn Khi bị bọn địch tập kích Chi trung đội 1 của chuẩn úy Giang đã xuất kích về hướng đông nam, sau đó sẽ vòng lên trái để đánh địch. Về hướng trung đội 2 chỉ để lại ba chiến sĩ cùng với thượng sĩ Đề ở lại giữ cứ, còn đại bộ phận do tôi chỉ huy phát triển ra đông bắc truy kích bọn địch. Dưới ánh trăng mờ thượng tuần tháng 8, chúng tôi luồn lách trong rừng rậm tị, mà phía dưới là những bụi cỏ hôi cao khỏi đầu người. Theo quy ước từ doanh trại, vươn ra bên ngoài độ 300m, chúng tôi dàn hàng ngang đội hình can về hướng nam tạo nên thế rộng kìm cho đi kỷ bắt tay được với trung đội 1. Từ dưới phía nam phát triển lên. Trời đã lại chuyển mưa, gió thổi mạnh mang theo hơi nước lạnh lạnh với những ánh chớp sáng gầm ngừ của ông trời. Bỗng có tiếng sột xoạt như con nai con mễng gặp hơi người tun chạy thì binh nhất tài lên tiếng hỏi: "Ai có phải trung đội 1?" Không có tiếng trả lời, mà lần này tôi đã nghe rõ tiếng bước chân của hai ba người chạy tạt về hướng đông. Tôi ra lệnh bắn. Riêng hai người mang B-40 không tác xạ Còn lại 6 khẩu tuổi liên AK đã đồng loạt nổ liên thanh về hướng có tiếng chân người chạy Sau mấy loạt đạn thì hướng trước mặt chúng tôi đã có tiếng lạc ơi ới của chuẩn úy giảng Chuẩn 1 chuẩn 1 ơi đừng bắn nữa đừng bắn Nghe tiếng của chuẩn úy giảng tôi lệnh cho nhất và tài Tiến lên phía trước để bắt liên lạc và nghĩ trong bộ Thôi rồi chuyến này về thế nào cũng bị mấy ông đại đội cạo cho ra trò Vì quân ta tí nữa chiến thắng quân mình Vừa lúc bắt tay với trung đội 1, chuẩn lý giảng gặp tôi, chửi trời đất. "Con lại các bố, con lại các bố, thuận luôn thần tính à? Đi cỡ đâu sao cũng bắn mà bắn vào quân mình như dại chó, có chết mẹ cái thằng con này không?" Tôi chỉ còn nước đứng chịu trận sự mắng mỏ của chuẩn lý giảng, rồi cùng nhau thu quân về trại. Sáng hôm sau cả đại đội 21 bung ra kiểm tra trận địa thì phát hiện cánh quân của trung đội 2 của tôi đã bắn chết một tốt mặc bộ quần áo gabardin Đội mũ bánh tiêu kiểu Trung Quốc Thằng địch chết cứng ngắc Gột xuống trong tư thế quỳ Một tay trõi xuống đất Còn cầm khẩu AK Vết thương gây tử vong là hai viên AK Từ sau lưng trổ ra trước ngực Tên địch này nguèo Đã ghi điểm Đồng thời là giải oan cho chu đội 2 Cái vụ thần hồn áp thần tính Khi gặp lại tôi Chuẩn lý giảng vỗ vai cười kè kè <cười> Ờ ông tị này Thông cảm nhé hiểu lầm hiểu lầm Chuyện nhà binh mà Mà bảo nhỏ này Tớ có con gà chiều nay qua bên tớ nha. <cười> Sinh hoạt đời sống người dân tại thị trấn Botcano khá nhộn nhịp. Đã có chợ họp, mua bán chủ yếu là nông sản và công cụ làm nông do người dân tự trồng trọt và sản xuất thủ công. Ở đây có bán cả rượu đế, tuy tình hình lương thực đang thiếu đói. Phương tiện vận chuyển là những xe tải do Liên Hợp quốc viện trợ còn rất mới. Hàng Thái Lan cũng đã xuất hiện. Chủ yếu là thuốc lá với nhiều thương hiệu Trong đó nhãn hiệu thuốc Samit Được Bộ đội Việt Nam ưa chuộng Khăn Kama của Thái Lan Có màu sắc rực rỡ Sợi mịn và đẹp hơn Kama của Campuchia sản xuất Phương tiện trao đổi là tiền Do chính phủ Hinsorin phát hành Gọi là đồng ria Phù cấp tiêu vặt cho hạ sĩ quan và binh sĩ Ngoài tiền Việt Mỗi tháng được thêm 5 ria mỗi người Mua bán heo, bò hay xe đạp có giá trị lớn Người ta hay dùng Mia tức là vàng y để trao đổi nếu không có đủ tiền. Nhìn chung đời sống còn khó khăn phải ăn cơm đột, ngô khoai. Y phục người dân là những bộ quần áo được nhuộm bằng trái mặc nưa nên có màu đen mốc hoặc nâu nâu. Điều đặc biệt là trai gái già trẻ, mỗi người đều có khăn ca để cuốn cổ hay đội đầu. Cục diện chiến trường trên đất Chùa Tháp đã có những sự thay đổi cơ bản từ giữa năm 1979. từ quan niệm chủ động tấn kích quân đội Việt Nam theo kiểu chiến tranh quy ước với quân số cấp trung đoàn, sư đoàn, quân đội Pol được tập trung có thể làm khó dễ hoặc uy hiếp lực lượng cấp trung đoàn của quân đội tình nguyện Việt Nam trên địa bàn vào những tháng cuối năm 78 Tập đoàn diệt chủng Pol Pot đã quá tin tưởng vào quan thời Bắc Kinh, Khi đã nghe lời đem quân cướp của giết người trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia với hành vi man dợ của bọn thủ Phỉ chứ không phải của một đạo quân văn minh chân chính điều sai lầm nghiêm trọng không thể sửa sai cho quân đội quân tốt là chúng đã quá xem thường sức mạnh và sự thiện chiến của quân đội nhân dân Việt Nam chỉ trong vòng hơn một tuần lễ cả hệ thống quân đội Khmer đỏ gần 20 năm xây dựng đã bị đánh tan dã kèm theo sự sụp đổ của chế độ full tốt Kết quả tất yếu của kẻ phản bạn sau nhiều năm cùng chiến hào kháng chiến Trung Mỹ là sự đánh mất tất cả. Đối với tập đoàn bành trướng Bắc Kinh, sự kiện nhà nước Pol Pot sụp đổ quá nhanh bởi sự tốc chiến của quân tình nguyện Việt Nam là một cái tắt bất ngờ làm tối tăm mặt mày. Về chiến lược mũi vu hồi Tây Nam Việt Nam, mượn tay bè lũ Pol Pot đã bị bẻ gãy về đối ngoại đã mất sĩ diện với những lời hứa hão đảm bảo an ninh cho thằng đàn em Pol Pot không bị chúng đòn. Để gỡ sĩ diện, đồng thời là thực hiện dã tâm xâm lược, nghe cầm quyền Bắc Kinh đã phát động chiến tranh biên giới phía bắc Việt Nam vào tháng 2 năm 79. Chính cuộc chiến biên giới phía bắc do Trung Quốc phát động là một hành động hà hơi tiếp sức cho các chế huy tàn của Pol Pot như một con bệnh vào thời kỳ cuối nhưng vẫn nuôi ảo tưởng khôi phục nhà nước diệt chủng nên những tháng đầu năm 79, bọn chúng đã cố gom hơi tàn, chủ động tập kích vào các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam, chủ yếu là cấp tiểu đoàn trên địa bàn hai tỉnh Công Thom và Công Phum Trảm. Những tháng cuối năm 1979, nguồn hậu cần ngày càng cạn kiệt, đạn dược thiếu thốn, nhất là lương thực không có nguồn tiếp tế chính quy, do đó không thể tập trung quân số như một đơn vị chính quy. Đại bộ bọn tốt phải rút ra biên giới Thái Lan Campuchia. Trong nội địa, tuy vẫn mang phiên hiệu của đại đơn vị cấp sư đoàn, nhưng là những toán quân nhỏ lẻ cấp trung đội, đại đội, hoạt động trên địa bàn khá rộng, chủ yếu là cài cắm cơ sở trong dân để mưu đồ cho tương lai. Về quan niệm hành vi chiến thuật quân sự là tiến hành chiến tranh du kích. Xuất hiện bất ngờ tập kích vào lực lượng quân tình nguyện Việt Nam để gây thương vong, sau đó rút đi thật nhanh để bảo tồn lực lượng. Này đội K21 của tôi thì Thiếu úy Long do xuất thân là quản trị trưởng và trưởng thành trong chiến đấu, chưa qua trường lớp nên đã được điều đi học trường lục quân. Thiếu úy Hoàng Văn Cải, đại đội phó người Thái Bình lên thay quyền đại đội trưởng. Trung úy Cường được thăng chức về làm chính trị viên phó của tiểu đoàn 1. Chuẩn Úy Quân thì lên thay làm chính trị viên đại đội, còn Chuẩn Toàn là chính trị viên phó. Về nhân sự trung đội thì Chuẩn Thân từ đại đội K20 thông tin về thay cho chuẩn ủy giảng ở trung đội 1 có tên đi học trường quân chính vụng tàu. Riêng trung đội 2 của tôi thì thật kỳ lạ, khi trưởng ớp của chuẩn ủy Nga là một cán bộ chính sát có năng lực, thay vì được thăng đại đội phó thì lại bị điều lên tiểu ban thanh niên của trung đoàn để tham gia đội bóng chuyền. Thượng sĩ Trần Xuân Đề trung đội phó được đại đội chỉ định quyền trung đội trưởng thay cho chuẩn ủy Nga. Thượng sĩ Trần Xuân Đề Ngụy Hàn Nam nhập ngũ cùng năm 1972 cùng thời với Cải và Trần Úy Quân chỉ huy của đại đội. Nhưng anh nhất định không nhận quần hàm Trần Úy, dù cho hết chủ nhiệm chính trị rồi chính ủy của trung đoàn bao lần trực tiếp động viên thuyết phục nhận lon sĩ quan với tuyên bố xanh rờn trước mặt chỉ huy trung đoàn. Đánh nhau nhiều rồi nên bây giờ chỉ mong ngỏi ngày về quê được bám đít con trâu. Chỉ huy trung đoàn cũng bó tay nên các cán bộ đại đội cũng đành phải chịu thua, với con người không ham mê quyền chức này, chỉ muốn góp mặt làm lính khi nước nhà nguy biến. Mọi việc trong trung đội từ đi giao ban đại đội rồi về triển khai cho trung đội, thường sĩ đề đều giao cho hết cho tôi lo, kể cả việc chỉ huy, phân công hành quân khi nhận được lệnh của cấp trên, còn phần cơm nước hậu cần do anh đảm nhiệm. Tay nghề làm thịt chó của thượng sĩ đệ thì bậc thầy. Với đủ món tiết canh, rượu mận Không chưa vào đâu được Phải nói là tuyệt hảo con ga ngoé thì chỉ 15-20 phút sau là có mồi nhậu rồi Anh đã từng tâm sự với tôi Tệ này Anh nói để chú mày hiểu nha Quê anh ở tận mãi Cái đất Lý Nhân, Hà Nam, Sa Tít Đi lính 7 năm rồi Được mấy ngày phép khi đất nước thống nhất Lần về phép Thấy quê mình vẫn nghèo Mà nghèo thật ấy chứ có đủ ăn đâu Sau bao nhiêu năm chiến tranh Nó vẫn vậy chẳng khá lên chút nào Hết phép lại bấm bụng ra đi Khi mẹ tớ ngày một già hơn Nhấp một gụm trà và bắn một hơi thuốc lào Rồi phả khói mu mịt Mắt nhìn xa xăm Thượng sĩ đề nói tiếp Chú mày thấy đó do cái nghèo nên ít học Chứ nghĩa gói không đẩy cái lá mít Bây giờ kêu tớ làm quan Thì chết lính hết Bảo anh mày cầm la bàn cắt rừng Thì được vì quen rồi Hay bám địch bấm cò nổ súng đánh nhau Ai tới đâu tao tới đó Còn trải bản đồ ra Mà vẽ vời này nọ Thì chịu tớ cứ thấy rối mù Thôi thì chú thay anh Điều hành trung đội Để anh em được nhờ Anh van chú nọ Vì tình cảm Tôi đành phải nghe theo lời của Thượng sĩ Đề Làm mặt ngầu để đi họp giao ban đại đội Với lời hứa nếu có vấn đề gì Ông sẽ chịu trách nhiệm Chỉ huy đại đội biết tổng cái tính khí Của lão đề nhà ta ca khịa Coi trời bằng vung Ngay cái quyết định thăng hàm Thượng sĩ Do sư đoàn trưởng ký Với con dấu đỏ chue Lão cũng tuyên bố là tờ dễ lộn không có giá trị Đem xé ra làm mồi lửa Hút thuộc lão Nhưng tuyên bố đến kỳ lãnh phụ cấp Nếu chả thiếu một hào Sẽ thịt ngay tay quản lý đại đội Giờ có màn đụng đến thượng sĩ đề Thì lão lại văng tục chửi Úm tim mẹt lên Làm mất quân phòng quân kỹ trong quân đội Hơn nữa là lính cùng thời Hầu hết ai cũng đều là sĩ quan chỉ huy Có anh ta là còn lóc cóc dưới trung đội Mang hàm thượng sĩ Ký tên lãnh phụ cấp Chỉ là một cái dấu thập to đùng Nên mấy ông chỉ huy đại đội cũng thương và thông cảm Thôi thì lơ luôn cho nó lành Và tôi thay mặt trung đội 2 đi họp là chuyện đương nhiên Giai đoạn này cường độ hành quân của trung đoàn 55 khá căng thẳng Và liên tục chủ yếu là phân đội nhỏ cấp trung đội và đại đội Khi hai trung đoàn kinh chiến 316 và trung đoàn 33 Rút khỏi hai huyện ở phía tây sông Bê Công Là Cham Kalu và Chuang Prey 네, theo chân sư đoàn 303 được rút về Việt Nam tăng cường ra tuyến biên giới phía Bắc. Trung đoàn 55 bị cắt ở lại đảm nhiệm phần lãnh thổ là địa bàn của hai huyện Chamkaru và giữ vững an ninh tuyến hành lang lộ 7 từ Công Phum Tràm đi và lộ 6 từ Công Phum Tràm đi Công Phum Thom. Về mặt tổ chức biên chế trung đoàn 55 sẽ thuộc sư đoàn 310 cùng với Bộ Tư lệnh tiền phương quân khu 7. Bộ Chỉ huy Sư đoàn 310 đứng chân tại thị xã Công Phung Tràm cùng các tiểu đoàn trợ chiến. Ngoài trung đoàn 55, Sư đoàn 310 còn có hai trung đoàn bộ binh là trung đoàn 744, đồn trú phía đông sông Bê Công và trung đoàn 7 tại Công Phung Thom. Cục diện chiến trường thay đổi kéo theo phương thức hoạt động chiến thuật cũng thay đổi, theo không gian và thời gian. Các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam một mặt tiếp tục tổ chức những chiến dịch truy quét tàn quân Phun Pot Từ từng địa bàn tỉnh, huyện, từ trong nội địa ra đến biên giới Thái Lan, Campuchia. Mặt khác, nhiệm vụ nặng nề và khó khăn hơn đó là giúp bạn xây dựng tránh quyền còn quá non trẻ. Đặc biệt là tránh quyền cấp cơ sở, quận, huyện. Trong đó, yếu tố con người có ý nghĩa đặc biệt đó là ngoài trình độ kiến thức thì phẩm chất chính trị có tính chất quyết định. Nó sẽ quyết định thời điểm nào quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quốc tế. Đại đội 21 của tôi gần như được chỉ huy trung đoàn tận dụng hết công suất trong giai đoạn đầu này. Với phương thức hành động như một đại đội bộ binh độc lập, làm nhiệm vụ truy quét tàn quân, trà đi sát lại những địa điểm nghi ngờ đã được xác định trên địa bàn, thường với thời gian hành quân 2 ngày một đợt. Về tình hình địch, tuy đã bị quân ta đánh tan rã cả một hệ thống quân đội nếu xét về chiến lược, nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, nên bọn địch vẫn lẩn khuất trên địa bàn từng nhóm nhỏ và sẵn sàng tập kích gây thương vong cho quân Việt Nam khi có thời cơ. Có những lúc trong khi các tiểu đoàn bộ binh tổ chức lực lượng đi càn quét thì đồng thời chúng tôi có nhiệm vụ dẫn trung đội đi chốt đường cả tuần lễ từ ngã ba lộ 7 vào tới Phum Don Thi. Đoạn đường còn lại là về Bus Kono do trung đội 1 đảm nhiệm. Nhiệm vụ được phổ biến là phải tuần tra bảo đảm an ninh cho tuyến đường từ lộ 7 vào đến trung tâm của huyện Chamclu và hàng ngày có 2 xe thiết giáp M113 và một chiếc jeep đưa thiếu tướng 5 ngà tư lệnh quân khu 7 vào huyện Chamclu để trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng chính quyền cho bạn có những buổi chiều gần sum mặt trời khi đoàn xe thiết giáp M113 trở về tôi thấy vị tư lệnh của mình với dáng dấp phong trần mặc chiếc áo thun trắng đã ngả màu chao lòng Với chiếc quần màu xanh của lính bộ binh ngồi bên thá pháo 12 của chiếc M13 thứ nhì với mái tóc cũng nhốm bụi đường như bất kỳ người lính nào ông phát tay ra hiệu cho phép chúng tôi trở về tr chạy đoàn xe chạy qua chiếc dép chạy sau cùng chỉ có một mình tài xế xe chạy tương tung như cố theo hai xe thiết giáp tiếng xích M13 rào dào trên đường nhựa tôi nhìn theo bóng vị tướng tư lệnh của mình đi xa dần,